Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh đứng dậy đi đến điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa không khí cao lên một chút. Cào chết chân mỏng đắp ở trên người cô. Đặt hai cánh tay trắng nõn kề cuộc sát bên ngoài chân. Rồi sau đó anh mới ngồi xuống bên cạnh. Cầm lấy cánh tay của cô đang được cắm kim truyền dịch ở bàn tay của cô trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Ngón tay của cô nhỏ xíu xiu và mật mà. móng tay được ngắt cắt ngắn nguồn. Nhưng không còn ánh lên sắc màu hồng nhạt rực sỡ như là trước đây nữa, mà giờ đây trở nên trắng bệnh, tự như không có một chút máu nào. Anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô, từ đầu ngón tay của cô truyền tới thần sắc lạnh buốt, dọc theo đầu ngón tay của anh tràn lan đến tận tim anh. Trái tim của anh đau đớn, dường như đây là sinh mạng của mình vậy. Cần đây trái tim ngội lạnh của anh đã dần dần xuất hiện nhiều phết rạn nứt. Đối diện với sự yêu ớt của cô cũng đã sụp đổ thành những mảnh nhỏ. Sau khi từng tư tỉnh lại thì trời đã tối rồi, trong phòng còn chưa bật đèn, chỉ có một chút ánh sáng màu lam động của hoàng hôn mờ hồ từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô cảm thấy có gì không đúng, nhiệt độ trong phòng rất là dễ chịu, giường cũng rất là mềm, còn tay của cô thì bị người khác nắm giữ trong lòng bàn tay thật là chặt. Cô thử nhúc nhích giọng nói đầy sợ hãi. Trồn xanh, người nắm tay cô nằm cục ở bên cạnh giường, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy trong màn đêm bóc sáng của anh thoạt nhìn rất cao mặt mày mơ hồ nhìn không rõ ràng lắm nhưng lại ngập tràn một cảm giác quen thuộc từng từ hơi dùng sức muốn rút tay về người nọ lại càng cầm chặt hơn rồi tiếp đó mới nhẹ nhàng buông tay ra em đã tỉnh rồi sao giọng nói khàn khàn chế thượng vẻ ấm áp nồng đậm từng từ thoáng một cái giật mình lại cô nghe thấy giọng nói của anh để anh xem em còn sốt nữa không nào anh lại nói Giọng nói như vừa mới tỉnh ngủ có một chút mờ mịt nhưng rất ấm áp. Tiếp đó một bàn tay trong đêm tối đưa lên thăm dò trên chắn cổ cô. Tương tư hoàng sợ, còn chưa kịp né tránh. Anh đã nói tiếp, trong âm điệu có một chút vui sướng. Vẫn còn hơi nóng, nhưng đã khá hơn nhiều rồi. Từng từ tư bé nhỏ của anh, em đã đói bụng chưa? Rốt cuộc thì tương tư cô không thể nào cứ im lặng như vậy được nữa. Chần chờ một lát cô hơi cắn môi, cô họng vẫn còn hơi đau. Nên âm thanh phát ra nghe được có một chút khàn khàn trên chết khó chịu. Tại sao tôi lại ở chỗ này? Bóng dáng của người đàn ông đứng trong bóng tối hơi sững lại, tự hủ như giọng nói vừa rồi, đã lôi kéo tư duy của anh trở lại. Vừa rồi, đúng là anh đã nằm mơ, nên mấy người ngốc có những cử chỉ thân mật với cô như vậy, giống như lúc trước khi bọn họ còn yêu nhau thắm tiết. Nhưng rồi anh lại cảm thấy may mắn, may mắn vì mình đã hồ rồ. Nếu không làm sao anh dám cư thử thân mật như vậy với cô đây? Anh xoay người sang chỗ khác bật đèn. Ánh sáng từng chút từng chút một tràn ngập trong căn phòng. Từng từ nhìn theo bóng lưng của anh. Anh đứng ở đó cao ngất mà vững chãi. Trước sau như một vẫn luôn uy nghi. Mũi của cô chợt cảm thấy chua sót. Không biết là do cảm thấy quá mệt mỏi vì đau ốm hay là vì bản thân mình lại một lần nữa rơi vào trong tay anh. Là em bị ốm. Hạ dĩ kệt trầm mặc một lát Lúc này mới xoay người lại Ánh mắt của anh giống như là hồ sâu Làm cho người ta không thể thấy rõ được Rốt cuộc là bên trong đó có chứa cái gì Từng từ nhíu mày Thóng một cái lật chân ra Rồi chân chân nhảy xuống giường. Anh kinh hãi vội vàng bước tới chỗ cô Đang đứng trên mặt đất Đưa tay ra ôm ngang người cô Rất nhanh nới lòng tay cô đặt ở trên tường Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát Không có một chút xuồng xá Từ từ khẽ giật mình Đang định lên tiếng lại nghe thấy giọng nói của anh chậm rãi vang lên. Từ từ à, em đang ốm đó. Hơn nữa vậy không phải là nhạy đâu. Lúc này đây em cần ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Em yên tâm. Những lời anh đã nói với em, anh sẽ không bao giờ nuốt lời. Bác sĩ nói em cần tĩnh dưỡng ít nhất 2 tháng. Đợi hàng tháng sau khi em đã khỏi, em có thể về nhà. Anh sẽ không quấy rầy cuộc sống của em. Anh đã nói được thì nhất định sẽ làm được. Em hãy an tâm để mà dưỡng bệnh. Tôi đã ẩn hơn rồi. Tôi muốn được về nhà. Tương tự tư nhìn sắc trời bên ngoài đã đen kịt, trong lòng của cô nóng như lửa đốt. Nhất là không thấy cô về sẽ khóc. Cô cần phải về nhà, cô muốn gặp con gái. Sắc mặt của Hà Dĩ Kiệt trầm xuống, trong trái tim của tư tư lên một chút co rút lại. Thành hình cô không kiềm chế được mà rôn lên một cái. Cô còn đang sợ anh, trong tận cốt thủy của cô rốt cuộc cũng lộ ra được sự sợ hãi. Hà Dĩ Kiệt kẽ thở dài một hơi, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc này đây, em nghe lời anh có được hay không? Không cần phải lo lắng gì hết cả. Thân thể em rất cần phải tĩnh dưỡng cho tốt thì mới có thể đi về nhà được. Nhưng tôi thật sự cảm thấy tốt lắm rồi. Thân thể của tôi không còn suốt nữa. Từng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net